các bạn đang nghe tại đọc nếu thật sự mặt lạnh của cô dọa sợ làm sao lại giống như kẹo cao su dính chặt lấy cô tôi cũng không bị dọa sợ lắm trái tim của tôi đặc biệt mạnh mẽ đấy anh đi sát sau cô xuống lầu rất đối lập nếu thật sự mặt lạnh của cô dọa sợ làm sao lại giống như kẹo cao su dính chặt lấy cô tôi cũng không bị dọa sợ lắm trái tim của tôi đặc biệt mạnh mẽ đấy Anh đi sát sau cô xuống lầu, cô không lưu tình chút nào nói. Ra mặt rất dày, tất nhiên là một người đặc biệt rồi. Xem ra em rất hiểu tôi nha. Không ngờ anh lại cực kỳ đặc ý. Anh thật là. Cô bị chọc đến giờ khóc giờ cười, ngừng bước chân lại, nghiêng đầu quay lại trưởng anh. Sao vậy? Thấy tôi vô cùng tuần tu đúng không? Anh nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng bóng. Tôi biết rõ. Tôi là người rất có sức quyến rũ của đại xoái ca. Hác tiểu thư tân ái, em thừa nhận đi, em bị tôi hấp dẫn rồi đúng không? Anh chính là khẳng định, tự tin mười phần. Nhìn thần thái phấn khởi, nụ cười tự tin của anh ta, nhìn ngũ quan tâm thúy mê người, nhìn ánh mắt hài hước nhẹ nhàng của anh. Từ trên người anh, cô nhìn thấy bóng sáng hài hước nhẹ nhàng của anh. Từ trên người anh, cô nhìn thấy bóng sáng của con gái hác mộc hân. Hạc Mộc Hân bững bình lái vui vẻ, cực kỳ với giống với anh. bằng dáng hai cha con chồng lên nhau, hai tầng lầng bất chợt hơi hoa mắt, tâm tư càng thêm hỗn loạn. Nếu bị tôi hấp dẫn rồi, có chịu thưởng một cái hẹn hò với tôi một buổi hay không? Ít nhất là so với ở Đài Loan thì chúng ta gần nhau hơn. Sau lần gặp mặt cũng không đến mức quá xa lạ. Hơn nữa hôm nay tất cả khách quý tham dự lễ cưới tôi đều không biết Trừ chú rể cùng câu râu ra Em là người duy nhất tôi biết Nếu em không để ý đến lời tôi nói Vậy tôi đành trở về phòng ngủ ngon Vượt qua một đêm nhảm chán Lại nhảm chán thôi Anh giả bộ đáng thương Làm bộ mêu máu Cái bộ dạng kia y hệt như dáng vẻ con gái hát mộc hân làm động với cô Khiến trái tim hát tương lăng hơi rung động Hớt mắt họ lên Lập tức xuất hiện nước mắt Cảm thấy mắt không thoải mái Hơi ngứa chút vội vã tùy tiện nói lý do hai tương lang nhanh chóng sai người cố gắng đẻ nén cảm xúc xuống nhìn bóng lưng của cô lôi thiệu đình không rõ tình huống hiện tại cũng không nói thêm nữa anh lại ánh mắt quyền luyến nhìn cô khắc sâu bóng dáng cô trong trái tim hơn dĩ nhiên hai tương lang không đồng ý thỉnh cầu hẹn nò của lôi thiệu đình cô phải về nhà làm bạn cùng con gái vì cha phản đối nên con gái hát mộc hân của cô trừ tầm lén ra tộc đi ra bên ngoài không thể đi công khai ở bất kỳ nơi nào, cho nên hôm nay Hận Nhi chỉ có thể ở nhà chơi cùng bà bố. Hận Nhi không thể danh chính ngôn thuận lấy thân phận người nháo hát tham sự hôn lễ của anh hai, khiến nội tâm mang tương lăng rất ái nấy với con gái. Hơn nữa sau khi gặp Lôi Thiệu Đình, đối với người cha mà con gái từ khi ra đời đến nay chưa từng được gặp mặt, thì cảm giác ái nấy trong lòng càng mãnh liệt. Vì vậy cô từ chối yêu cầu của Lôi Thiệu Viễn vừa ăn vừa thưởng thức ánh trăng sáng ngời Hân nhị hôm nay con có vui vẻ không cúi đầu nhìn con gái khá ái của mình khuôn mặt ngây thơ tròn tròn như quả trứng mang theo một phần tinh nghịch hiện tại nhìn kỹ lông mảy cong cong và tân thái tinh nghịch khi cười rộ lên trông cực kỳ giống lôi thiệu đình vui vẻ ạ Hạc Mộc Hân ngần đầu nhìn mẹ trong mắt lòng lạnh han ngang đau sáng mẹ hôm nay con chơi xếp gỗ xây nhà đó Hạc Mộc Hân rất thông minh, năng lực học tập mạnh, cũng có rất nhiều ý tưởng. Wow, Hân Nhi thật là giỏi. Con gái bảo bối của cô thích đồ chơi không giống những bé gái bình thường khác. Hạc Mộc Hân rất thích dùng gỗ xây nhà, lại cảm thấy không ngừng tù với búp bê. Cho mẹ xem một chút, Hân Nhi xây phòng mới có được hay không? Được, cho mẹ xem phòng một chút, phòng cho mẹ ở hắc mộc hân gật đầu mạnh một cái cười rực rỡ bé lên tia sáng tinh nghịch mê người gương mặt lôi tiểu đỉnh lúc này như là mơ ảo chồng lên khuôn mặt của hân nhi nàng nhớ lại tần tái lúc anh ta nói chuyện nhớ lại ánh mắt tự tin và nụ cười mê người của anh bóng dáng của anh đã bất chi bất giác khắc sâu trong lòng của cô mệnh lực của người đàn ông này thật kinh người trong một thời gian ngắn ngủi đã chiếm cứ lấy tâm tư của cô nhiễu loạn lòng cô mang đến rung động trước nay chưa từng có. Đêm 4 năm trước ấy, cô cũng vì sức quyến rũ mà thần phục ở dưới chân anh sao? Khuôn mặt ứng đỏ, cô gắng nhờ đến ký ức của một đêm kia. Lúc ấy thật sự, cô đã đưa ngay thời chân quý của mình cho anh. Mặc dù cô vẫn không nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net